Học sách nói kính chào quý thính giả Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 8 của cuốn sách Con cái Chúng Ta Đều Giỏi chương 5 5 Loại Cảm Xúc Tác Động Mạnh Đến Hành Vi Con Trẻ Một khi đã truyền đạt công thức thành công tuyệt đỉnh cho giáo viên và phụ huynh chúng tôi đều nhận được những thắc mắc kiểu như thế này Nghe thì hay thật tôi đồng ý rằng bọn trẻ cần phải xác định rõ mục tiêu học hỏi về những phương pháp đúng đắn bắt và bắt tay vào hành động Nhưng vấn đề là ở chỗ làm thế nào chúng chịu làm tất cả những việc này? Nếu chúng không nghe tôi thì sao? Điều gì có thể khiến chúng chịu làm theo chứ? chung quy, những câu hỏi mà phụ huynh và giáo viên đưa ra đều xoay quanh điểm chính. Điều gì xuôi khiến hành vi của trẻ? Cái gì thúc đẩy chúng hành động? Trả lời được câu hỏi này, bạn có thể tìm ra được nguyên do khiến con mình đôi khi có những cách hành xử hoàn toàn vô lý. Không hiểu sao thằng con tôi không chịu học hành trầm chỉ cho tương lai gì cả. Vì sao nó không chịu nghe lời tôi dù tôi đã nhắc nhở nó nhiều lần? Tôi không thể hiểu nổi được con mình đẻ ra đang nghĩ gì nữa. Sao mà nó có thể làm thế được? Tại sao con tôi để cho lũ bạn xấu đó lôi kéo kỳ chứ? Nhiều ông bố bà mẹ lấy làm kinh ngạc khi thấy chúng tôi có thể khiến con họ thay đổi gần như 180 độ chỉ sau một khóa học 4 ngày. Trong khi họ không thể làm được điều đó trong suốt 14 năm với những lời cằn nhằn đầy nhiến bất tận. Một số người nghĩ thì bụt chủ nhà không thương chứ sao, bọn trẻ ngỗ nghịch chỉ chịu nghe người ngoài chứ không chịu nghe lời cha mẹ. Nhưng tôi phải nói với bạn rằng, đó là cách hiểu sai lầm về những gì thật sự diễn ra trong tâm hồn trẻ. Sở dĩ, bọn trẻ chịu lắng nghe chúng tôi, kể cả những đứa nổi loạn và bất cần đời nhất, là vì chúng tôi hiểu được điều gì tác động mạnh nhất đến suy nghĩ và hành vi của trẻ. Chúng tôi biết cách điểm đúng nguyệt, khiến chúng bừng tỉnh mà hiểu ra vấn đề. Một khi học được những bí quyết trong chương này, Bạn cũng có thể tác động đến con mình theo cách ấy. Tuy nhiên, bạn hãy chuẩn bị tinh thần để thay đổi cách nghĩ của mình trước đã và sau đó là thay đổi những biện pháp có thể rất kém hiệu quả mà bạn vốn quen dùng. Động lực nào thúc đẩy hành vi của trẻ? Vậy thì điều gì có tác động quyết định đến suy nghĩ và hành vi con trẻ? Câu trả lời là cảm xúc của chúng. Trong thực tế, cảm xúc tức thời của trẻ thường đè áp, che mờ hoặc thậm chí khống chế lý trí của chúng. Điều đó có nghĩa là Trẻ xuôi theo những cảm xúc của chúng nhiều hơn là lý lẽ về những điều tốt, xấu đối với chúng. Gần như tất cả những em mà chúng tôi nói chuyện đều biết rằng chúng nên học hành chăm chỉ, vì như vậy sẽ giúp chúng đạt điểm cao, khiến thầy cô cha mẹ tự hào về chúng và sau này chúng có tương lai sáng ngời. Chúng hiểu tất cả những điều đó, chỉ có điều chúng vẫn không học vì cảm thấy không muốn học. Người bạn trẻ nào cũng rõ ràng, còn cãi cha mẹ chăm đường con hư, rằng chẳng ai lo cho chúng như cha mẹ. Ngạt một điều Hãy cứ bố mẹ lên lớp hay cả cẩm là chúng không chịu nổi, chỉ muốn cãi lại hoặc làm một cái gì đó cho bỗ tức. Không một đứa trẻ nào ở tuổi vị thành niên không hiểu rõ được những điều bị cấm đoán như hút thuốc, nói tục, trốn học, chơi game, đều là những việc có hại. Nhưng một số đứa vẫn cứ làm, như thể có một cái gì đó lôi kéo, xúi rục chúng làm vậy, như thể chúng cảm thấy một sự thỏa mãn nào đó khi làm những điều người lớn cấm tiệt. Cảm xúc ghi trước, lý lẽ theo sau Một khi đã biết rõ rằng con cái chúng ta bị sai khiến bởi tình cảm nhiều hơn lý trí bạn sẽ nhận ra rằng cố gắng thay đổi hành vi của trẻ bằng cách lên lớp liên tục nhăn nhở hay đè nẹt là vô ích thậm chí phản tác dụng bất kể lời lẽ của bạn có hay ho và đúng đắn đến mức nào nữa Những lời nhận xét hay khuyên bảo kiểu như phải chăm học con nhé vì tương lai của con đấy đừng giao du với mấy thằng đầu bò đầu bú nữa còn không biết câu gần mực thì đen gần đen thì sáng sao Muốn làm việc hiệu quả còn phải thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sẽ chỉ như đàn gầy tai châu, cho đến khi bạn biết cách gỡ dối những cảm xúc đang quấy động trong lòng chúng. Khi đứa trẻ đang trong tâm trạng buồn bã, thất vọng, ngắn ngẩm, giận dữ, chúng chỉ biết đến những cảm xúc đó. Thế nên tất cả mọi lời cằn nhằn, trách mắng trên đời này đều không thể khiến chúng thay đổi hoặc làm theo những lời dạy bảo của bạn. Hiểu được cơ chế đó, tức là chúng ta đang tiếp cận với một thực tế là ta chỉ có thể tác động đến con cái bằng cách nhận biết Và quan tâm thật sự đến cảm xúc của trẻ Ta cũng nên học cách của người xưa Lợi dụng sức gió để đẩy cánh buồm đi Mà không cần tốn sức Tức là biết cách nương theo các loại cảm xúc Thúc đẩy con cái hành động Để lái chúng làm những việc mà ta muốn Bọn trẻ chỉ làm những việc mà chúng thích làm thôi Và cách của chúng ta Là làm cho chúng thích những điều mà ta muốn chúng làm Cha mẹ thường đối phó Với những vấn đề của con gái như thế nào Trước khi đi sâu Và tìm hiểu vai trò của cha mẹ trong việc giúp con đối phó với những vấn đề của chúng. Tôi muốn bạn làm một bài thực hành nhỏ. Dưới đây là bài tình huống thông thường mà nhiều bậc cha mẹ vẫn gặp phải được với con gái mình. Bạn hãy viết ra cách mà bạn sẽ phản ứng nếu con trai hay con gái của bạn nói với bạn những điều sau. 1. Con trai Con đánh nhau với thằng Jerry ngu ngốc ở trường. Phản ứng của bạn 2. Con trai Có đứa nào trông mất điện thoại của con khi con để trên bàn học trong lớp? Phản ứng của bạn ba Con gái Nhỏ bạn thân nhất của con đã phản lại con. Phản ứng của bạn Bạn đã viết ra những câu nói hoặc phản ứng thông thường của bạn chưa? Vừa ra những câu trả lời thành thật là điều kiện tin quyết. Vì chỉ có thế, bạn mới hiểu rõ biện pháp mà bạn thường sử dụng là như thế nào để có thể tìm kiếm được giải pháp mới hoặc cải thiện giải pháp hiện tại cho phù hợp hơn. Sau khi phỏng vấn khoảng trên 100 Vũ huynh về những phản ứng của họ, Tôi đã tổng hợp những câu trả lời thông thường nhất và kê ra dưới đây. Thứ nhất, con đánh nhau với thằng Jerry ngu ngốc ở trường. Thản ứng thông thường của cha mẹ. Con nghĩ đánh nhau là khôn ngoan lắm hả? Đã ba lần mẹ nói là không được đánh nhau rồi, con cũng muốn bị đuổi học không? Con có phải là hạng côn không vậy? Chỉ có bọn Zucon mới đánh nhau thôi. Ai gây sự trước? Lần này con lại gây ra chuyện gì thế không biết? hai Có đứa nào trống mất điện thoại của con khi con để trên bàn học trong lớp? Phản ứng thông thường của cha mẹ. Ai bảo con bạ chỗ nào cũng vứt đồ đạc lung tung. Con thì có bao giờ giữ được cái gì đâu. Ai cho con mang điện thoại đến trường? Không biết giữ thì không đáng được xài, đáng đời lắm. Con có chắc là mình không đánh rơi hay để quên ở đâu đó chứ? ba Nhỏ bạn thân nhất của con đã phản lại con. Phản ứng thông thường của cha mẹ. Chắc con đã làm chuyện gì với nó đúng không? Đừng lo, trên đời này thiếu gì bạn tốt. Có gì mà phải buồn, chuyện ấy thì có gì là ghê gớm. Không chờ với nhỏ đó nữa thì càng tốt cho con chứ sao? Bạn có câu trả lời nào dùng giống với những câu trả lời trên không? Bây giờ, hãy đặt bản thân bạn vào trường hợp của con trẻ khi nghe những lời đáp trả của cha mẹ. Bạn cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn, khuây khỏa hơn hay chỉ thấy buồn phiền, giận dữ hơn? Bạn có còn muốn giúp bầu tâm sự với người lớn kể về những mất mát, tổn thương mà mình phải gánh chịu? Hay đơn giản, bạn nghĩ ngậm miệng là hơn? Bạn muốn nghe những lời vàng ngọc của cha mẹ hay chỉ muốn bị tai lại? Những lời ấy có tiếp thêm sức mạnh và động lực để bạn giải quyết vấn đề của mình không? Quan niệm cũ, không cần biết đến cảm xúc của con cái. Trước tiên, hãy cho chúng vào khôn phép. Không để ý, không cảm xúc. Khi có vấn đề, dẫn đến, lên lớp, tra hỏi, đổ lỗi và kết tội. Gặp những chuyện như thế, Hầu hết các bậc cha mẹ có khuynh hướng nghĩ rằng mình có trách nhiệm phải cải tạo lũ nhỏ, nếu không thì chúng hỏng mất. Khi đối mặt với những vấn đề của bọn trẻ, theo bản năng làm cha mẹ, họ nhảy bổ ngay vào ứng cứu bằng cách đưa ra những lời khuyên phải làm thế này, thế nọ mà tuyệt nhiên không để ý đến việc đường sự cảm giác như thế nào. Chúng ta thường đứng ở cương vị bề trên để bảo bạn con cái phải nghĩ ra sao, phải làm thế nào. Một số phụ huynh thậm chí còn xỉ vả con cái và kết tội rất nặng nề. Bởi vì họ cũng bị sai khiến bởi cảm xúc giận dữ, bất an trong lòng, cho nên ngôn ngữ mà họ dùng có thể nặng nề gấp nhiều lần so với lúc bình thường. Tôi biết nhiều người còn mắng như con cái và dùng đến những lời lẽ thậm tệ. đồ mất dậy, nhà này đến nỗi mặt vận vì con rồi, vân vân Theo ý tôi, đó là những bậc cha mẹ khi bực lên rồi thì không có từ nào không dùng để chút giận. Cứ như thể con cái là cái hồ chứa để họ xả những cảm xúc nhiễm độc. Chúng tôi nêu ra đây 3 phản ứng thông thường của các bậc cha mẹ, nuôi dạy con cái kém hiệu quả trong 3 tình huống nêu trên. Thứ nhất, đổ lỗi, kết tội và lên lớp. còn đánh nhau với thằng Jerry ngu ngốc ở trường. Tại sao lại đánh nhau trong trường? Con đến trường là để học hành nghìn người chứ không phải đánh nhau, nghe chưa? Nhưng nó gây sự với con trước. Bà không quan tâm ai gây sự với ai, con tuyệt đối không được đánh nhau ở trường, hiểu chưa? Nhưng nó là và để con trước. Chỉ có bọn mất dạy, ngu ngốc mới giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm con hành động như một thằng du côn. Lần sau dù có thế nào cũng không được đánh nhau, rõ chưa, bà sẽ không tha thứ cho con đâu. Nhưng như vậy thật không công bằng. Thứ hai, cha hỏi, giáo huấn. Có đứa nào trông mất điện thoại của con ở trường mẹ ạ? Con có chắc là mình không đánh rơi ở đâu chứ? Không mà, rõ ràng con để trên bàn, quay đi quay lại thế mà mất tiêu luôn. Trời ơi, sao mà đoảng thế không biết, món đồ giá trị như thế lại tơ hờ để trên bàn được sao? Thì con để trên bàn có vài giây a Nhưng mẹ không cho con mang điện thoại đi học cơ mà. Thế cũng được, cho trừ cái tội không nghe lời mẹ. Cũng chẳng phải là lần đầu tiên con đánh mất đồ. Đừng có mơ mẹ sẽ mua cho con cái khác nhé. Con cũng cóc cần. À thằng này, mày dám nói với mẹ mày thế đấy à? 3. Không để ý đến cảm xúc của con mà khuyên bảo một cách giáo điều. Nhỏ bạn thân nhất của con đã phản lại con. Có chuyện gì vậy? Nó cướp bạn trai của con. Thế thì có gì phải buồn, rồi con sẽ tìm được người khác tốt hơn. Nhưng con không muốn thế, con thích mai. Với lại làm sao con nhỏ đó có thể làm thế với con được chứ? Đời mà con, đâu phải mọi việc luôn thuận theo ý mình. Buồn khổ cũng vô ích, vui lên đi, ngày mai con sẽ quên sạch ấy mà. Như bạn có thể mường tượng từ các hình minh họa trên. những cách thức này hiếm khi nào mở được cánh cửa cho phép bạn đi vào tâm hồn trẻ. Cánh cửa ấy sẽ khép lại, thế là giao tiếp giữa hai bên trở nên kém hiệu quả. Vì vậy, nếu con bạn không nghe lời cha mẹ, không có những hành động tích cực như bạn mong muốn, thì đó cũng không phải là điều khó hiểu và không phải lỗi hoàn toàn ở phía trẻ. Một khi thế giới cảm xúc của trẻ không được quan tâm đúng mức, cảm giác cô độc, giận dữ và phản kháng sẽ trở nên sâu đậm hơn. Nếu chúng còn rơi vào những tâm trạng tiêu cực này, thì mọi lời khuyên quý báu của chúng ta cũng chỉ như nước đổ đầu vịt. Trong thực tế, chỉ sau vài lần gặp phản ứng như thế từ các bậc trường bối, đa số trẻ sẽ lui về lối xung khép kín không còn hồn nhiên chia sẻ với cha mẹ những vấn đề lớn nhỏ của chúng nữa. Nói làm gì để phải nghe căn nhằn là suy nghĩ thông thường của chúng. Liệu bạn có hiểu hết nguy cơ của việc này không? Tôi biết không ít vụ hình đã té ngỡ ra khi nhà trường đuổi học con mình vì họ hoàn toàn không hay biết gì về những vấn đề của nó. Tóm tắt, không quan tâm đến cảm xúc của trẻ, đơn phương giáo huấn một chiều sẽ khiến trẻ. Thứ nhất, khắc sâu cảm giác sợn dữ và buồn phiền. Thứ hai, bỏ ngoài tay những lời chỉ thị và dân dậy của cha mẹ. Thứ ba, sống khép kín, không chia sẻ vấn đề của mình với cha mẹ. Thứ tư, thiếu tự tin và thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết những vấn đề phát sinh trong tương lai. Tiếp theo, khoa sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng đến với Quan niệm mới, nhiều và thông cảm với cảm xúc của trẻ, tạo điều kiện để chúng tự giải quyết vấn đề của mình. Những người thành công trong vai trò làm cha mẹ có cách thức rất khác biệt trong việc giúp giải quyết vấn đề của con cái. Trước hết, Họ hiểu và thông cảm với những cảm xúc trong lòng chúng. Khi con bạn cảm thấy chúng được lắng nghe và cảm thông, chúng sẽ cởi mở hơn, vui lòng chia sẻ những suy nghĩ và tình cảm của mình một cách tự nhiên hơn. Những người này tin rằng, một khi trẻ tự tin hơn, chúng khác có cách tự giải quyết vấn đề với sự hướng dẫn của chúng ta nếu cần thiết. Công nhận và chia sẻ. Đến cảm xúc. Cảm xúc khi gặp vấn đề sẽ tạo điều kiện cho con cái tự giải quyết vấn đề của chúng. Trước hết, chúng ta cần nhớ rằng nằm sâu trong mỗi vấn đề trong cuộc sống là cả một dòng sông cảm xúc lẫn lộn luôn tuôn chảy, đôi khi xôi rùng rục như một dòng thác. Điều đó giải thích tại sao nhiều tội phạm thủ ác trong khi bị khống chế bởi những cảm xúc thủ hận hoặc tuyệt vọng điên cuồng. Khi con trai nói với bạn rằng nó đánh mất điện thoại, có lẽ nó cũng đang buồn phiền vì mất đi món đồ đặc thân thiết, bực dọc với kẻ đã thó cái điện thoại, cảm thấy bản thân mình tồi tệ vì đã hớ hênh đánh mất điện thoại mà nuối tiếc Để mất đi những kỷ niệm gắn bó với chiếc điện thoại Thì con gái tâm sự với bạn là cô bé bị phản bội Có lẽ cô bé đang gánh chịu một cụ sốc lớn trong đời Mà không phải người lớn nào cũng vượt qua được một cách ngoan cường Chia sẻ với bạn như vậy Có nghĩa là chúng tìm về với cha mẹ Như con chim tìm về tổ ấm Nơi chúng có thể nhận được cảm giác được an ủi Được vỗ về Được nghe những lời khuyên thấu tình đạt lý Để có thể làm liền sẹo vết thương lòng Và can đảm vượt qua Hoặc giải quyết hậu quả Vậy mà cứ theo cách ứng xử thông thực của chúng ta, thư hỏi con cái chúng ta có nhận được gì ngoài cảm giác cay đắng, bẽ bàng rằng, thì ra cả những người thân yêu nhất trên đời cũng chẳng hiểu mình nốt. Xin bạn hãy nhớ rằng, trước khi bạn có thể ảnh hưởng tốt đến con gái, bạn phải bước được vào thế giới của chúng, nói chung một tiếng nói với chúng. Thật may là chúng ta có thể làm được việc này bằng cách hiểu và đồng cảm với cách nghĩ, cách cảm của chúng về mọi việc, tức là chúng ta hồi đáp lại tiếng vọng cảm xúc của con gái. Chỉ khi ấy bầu không khí của cảm thông chia sẻ mới được thiết lập. Đứa trẻ đứng trước người hiểu nó, trân trọng cảm xúc của nó, cũng giống như kẻ chết đuối với được cọc. Những cảm xúc sờ sục trong lòng chúng sẽ lắng dịu xuống. Khi ấy, chúng có thể bình tĩnh lắng nghe và đánh giá cao những lời khuyên bảo của cha mẹ và gần như trong trường hợp nào, trẻ cũng sẽ tâm phục, khẩu phục. Đâu chỉ dừng lại ở đó, thì làm như vậy, chúng ta không chỉ giúp chúng gỡ dối vấn đề, mà còn giúp chúng trở lại trạng thái tinh thần tích cực có trách nhiệm để chúng tự tìm ra giải pháp cho vấn đề của mình. Xin hãy nhớ rằng, những bậc cha mẹ thành công không đặt nặng việc cải tạo uốn nắn con cái hay cho chúng vào khuôn phép. Họ chỉ làm tất cả để tạo điều kiện cho con cái tự giải quyết và điều chỉnh những vấn đề của chúng. các cách thức công nhận và chia sẻ cảm xúc với trẻ. Có hai cách thức tích cực qua đó những người làm cha mẹ có thể sử dụng để hồi đáp lại cảm xúc của trẻ và tạo ra bầu không khí cởi mở chia sẻ giữa đôi bên. Thứ nhất, toàn tâm toàn ý lắng nghe và chia sẻ những cảm xúc đó. Có những lúc chúng ta cần chăm chú lắng nghe mà không cần phải nói gì cả. Khi bạn tập trung lắng nghe đến 100% với vẻ mặt đồng cảm, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy dòng cảm xúc của trẻ đang cuồn cuộn tuôn trào như dòng thác. Từ từ hiền hòa trở lại. Trong tĩnh lặng, trẻ đột nhiên bừng tỉnh và nhận ra những gì mình chưa đúng, chưa phải mà không cần cha mẹ phải lên tiếng phê phán hay huấn thị điều gì. Hãy mừng tượng đứa con trai 13 tuổi của bạn hồng hồng chạy về nhà. Thở không ra hơi, vừa thở vừa nói, còn vừa đánh nhau với thằng bạn xong. Bạn nhìn con, không nói gì và đưa cho nó ly nước. Sau khi uống xong, nó ngồi xuống ghế rồi tuôn ra một chàng. Thằng nó không biết từ đâu chạy đến, hung hộ quát con là chưa xấu. Mấy thằng khác xùm đến họ hét, thế là tụi con đều tức khí lào vào vật nhau, ngăn lộ trên đất. Mẹ thấy có đáng giận không? Ừ, mẹ hiểu cảm giác đó là như thế nào. Sau khi nhận được cái gật đầu của mẹ, rất có thể con trai bạn dừng lại ngẫm nghĩ, cho rằng lẽ ra nó phải hỏi lại thằng bạn kia vì sao lại tức tối với mình như thế. Mà có lẽ trận đánh nhau đã không diễn ra nếu không có lũ bạn hò rèo cổ vũ. Mặc dù việc này nghe có vẻ đơn giản, nhưng đó là một trong những việc khó nhất đối với các bậc cha mẹ. Đa số phụ huynh cảm thấy thật khó mà nghe con cái nói cho đến đầu, đến đũa. Mới nghe đến câu đầu tiên, con vừa đánh nhau, là ai nấy đã nổ sung lên rồi. Người lớn gần như ai cũng được lập trình sẵn với những khuôn mẫu đánh giá chủ quan. Đánh nhau là điều cấm kỵ, nên nhảy ngay vào kết luận, thằng con hư đốn, tối ngày đánh nhau với bạn. và đưa ra giải pháp tức thì, không cần biết cơ sự gì hết, con là người có lỗi. Chắc bạn hiểu rõ chuyện gì sẽ xảy ra, thằng bé sẽ không nói gì nữa, nhưng nó tấm tức vì không được phép giải bày và giải tỏa cảm giác bất an và bấn loạn trong lòng. Nó đi đến kết luận, lần sau trở hé môi nói ra những chuyện như vậy, vì nó không muốn bị tổn thương thêm với những đánh giá võ đoán, áp đặt của người lớn. Nhưng một khi bạn cho phép con cái tự do bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ, bằng cách luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu, chúng sẽ lấy lại bình tĩnh, có cách nghĩ đúng đắn hơn để tự giải quyết vấn đề. Rất có thể đưa con trai 13 tuổi của bạn, sau đó sẽ đi tìm gặp thằng bạn, hỏi rõ nguồn cơn. Mà nếu có sự hiểu lầm thì cùng nhau giải quyết, đúng như cách một người đàn ông đích thực sẽ làm. Có phải những va vấp kiểu ấy sẽ khiến con bạn mau chóng trưởng thành hơn không? Dưới đây là một vài ví dụ về cách thức mà các bậc cha mẹ thành công thường dùng để giúp con cái giải quyết vấn đề của chúng. Thứ nhất, lắng nghe và thấu hiểu. Con vừa đánh nhau với thằng Jerry ngu ngốc ở trường. Con có bị thương gì không? Dạ không, con chỉ bị mấy vết bầm trên mặt thôi. Vậy có chuyện gì xảy ra thế? Thằng đó không biết từ đâu chạy đến, hùng hổ quát con là chơi xấu. Mấy thằng khác xúm đến hò hét, thế là tụi con đều tức ký, lào vào vật nhau, làn lộ trên đất. Dạ thế, nhưng con đâu muốn đánh nhau, thôi được, bà con sẽ nói chuyện đàng hoàng với nó. Ừ, bà hiểu, con nghĩ vậy là tốt, bà còn cứ giải quyết vấn đề với bạn nhé. lắng nghe và chia sẻ Con bị mất điện thoại ở trường rồi mẹ, sao thích con? Con để điện thoại trên bàn mà nhoáng một cái nó đã biến mất. Thế à, thờ buổi này thật kinh khủng. Chán thật, đây là cái thứ hai rồi. Mẹ hiểu. Từ nay trở đi, con sẽ không để điện thoại hay bất cứ thứ gì quý giá trên mặt bàn nữa mà phải bỏ vào trong cặp. Ừ, con nên cẩn thận hơn. 2. Nhận diện và hồi đáp cảm xúc của con cái Bạn cũng có thể giúp con bằng cách miêu tả rõ những cảm xúc mà con đang trải qua trong khi hồi đáp lại. Bằng cách ấy, đứa con đang bấn loạn với những cảm xúc dối bời trong lòng sẽ nhận diện rõ tình cảm của mình hơn và cảm kích trước việc bạn quan tâm và coi trọng thế giới tình cảm của nó. Vậy thì đâu còn chờ ngại gì mà chúng không mở lòng ra với bạn về tất cả những vấn đề lớn nhỏ của mình. Nhỏ bạn thân nhất Mary đã phản bội con mẹ à? Nó cướp mất bạn trai con? Trời ơi, sao mà nó có thể làm thế với con cư chứ? Ôi, thật là... Phải, sau tất cả những gì con đã làm cho nó, tụi con là bạn thân bao năm nay rồi. Ừ, mẹ cũng không ngờ. Con không thể tin được chuyện này lại xảy ra với con mà lại là người bạn thân nhất của con. Mẹ hiểu, con bao giờ cũng là người bạn chân thành. cha con cảm thấy đau đớn và thất vọng lắm. Con sẽ coi như không có một đứa bạn như vậy. Trên đời vẫn còn những người tốt mà mẹ. Đúng vậy, vậy mới đúng là con của mẹ chứ. Thế là bạn chỉ cần đơn giản hồi đáp cảm xúc của con cái. Những gì còn lại tự chúng sẽ biết cách giải quyết. Chúng sẽ tự hóa giải những cảm xúc tiêu cực và sáng suốt hơn khi đưa ra các lựa chọn khác của mình tóm tắt, bằng cách hồi đáp cảm xúc của trẻ và để chúng tự tìm ra cách giải quyết. Trẻ sẽ cảm thấy được thông cảm và an ủi. Khi những cảm xúc tiêu cực lắng xuống, chúng sẽ bình tĩnh lắng nghe bạn và tìm ra hướng giải quyết. Trẻ sẽ học được cách tư duy độc lập và vì vậy mà tự tin và trưởng thành hơn. Trẻ có cảm giác an toàn khi tâm sự và chia sẻ những vấn đề của chúng trong tương lai. Cha mẹ và con cái từng bước thiết lập và củng cố mối quan hệ gắn bó và tin cậy lẫn nhau trong gia đình. Sau đây là những hướng dẫn con cái bằng cách đặt ra những câu hỏi sắc đáng. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cuộc tiếp tục đón nghe. Cha mẹ có nên đứng ngoài quan sát, mặc trẻ tự tìm hướng giải quyết cho những vấn đề của chúng để chúng tự phát huy tính độc lập không? Trong thực tế, không có câu trả lời chung chung cho vấn đề này. Điều đó còn tùy thuộc vào vấn đề mà con bạn phải đối mặt và tùy thuộc vào con bạn nữa. Còn bạn bao nhiêu tuổi, bản tính của chúng là gì? Thật ra, trong nhiều trường hợp do nồng nổi thiếu kinh nghiệm sống, con cái chúng ta sẽ đi đến những kết luận không mang tính xây dựng cho lắm. Ví dụ, con sẽ trả thù bằng được đứa bạn đã phản bội con, hoặc có thể chúng hoang mang không biết phải làm gì. Trong những trường hợp như thế, bạn có thể chủ động giúp chúng tìm ra lời giải thích hợp. Nhưng trước hết, vẫn phải cho chúng không gian để tự do bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ của mình. Chỉ khi chúng bình tâm lại, chúng ta mới nên bắt đầu lái con cái hướng tới những cách nghĩ đúng đắn hơn. Thay vì bảo con cái phải làm cái này, cái kia, hãy đặt ra những câu hỏi đúng để từng bước giúp chúng thấy rõ hậu quả nếu chúng hành động sốc nổi, thiếu suy nghĩ. Con nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu con túm tóc Mary chửi cho nó một trận trước mặt những người khác? Bạn bè con sẽ nghĩ gì về con nếu chứng kiến cảnh đó? Làm thế, mai có quay lại với con không? Mà nếu có quay về, thì mọi chuyện còn như xưa không? Làm như vậy, con có cảm thấy hết giận dữ trong lòng không? Ngoài việc cho Mary một trận khiến con phải mất mặt, còn có thể làm gì khác không? Chẳng hạn, cho qua chuyện này và kết bạn với những người khác. Để tôi nêu ra cho bạn một tình huống khác, thầy giáo mắng con bạn vì thằng bé không tập trung trong giờ học. Sau khi nói chuyện và chia sẻ việc này với bạn, cậu cảm thấy nguôi ngoài phần nào? Nhìn lại đi đến kết luận là trong giờ học, cậu sẽ không nghe lời thầy giảng nữa vì thầy tỏ ra không công bằng với mình. Thế bạn sẽ làm gì? Còn đây là cách một người cha khôn khéo hướng dẫn con suy nghĩ lại quyết định của mình. Con sẽ không nghe bài giảng của ông thầy đó nữa. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con làm thế? Chắc là con sẽ thi rớt kêm một học ngớ ngẩn của ông thầy đó. Vậy tức là con đã tạo cơ hội cho thầy nghĩ mình là đúng rồi. Làm gì có chuyện đó? Không phải sao, thầy nói con lời nhác không tập trung học. Nếu con rớt cái oạch, thì chẳng phải con đã chứng minh lời thầy giáo là đúng sao. Với lại, dù con thi rớt hay đậu, thì ông thầy mà con nói là ngu xuẩn đó vẫn được trả lường để được dạy học kia mà. Lựa chọn thuộc về con vì không gừa thầy mà thi rớt hay học hành trầm chỉ để chứng minh là thầy sai lầm trong nhận xét về con, vậy con muốn làm thế nào? Chú ý, điều quan trọng là giọng điệu, lời lẽ và cử chỉ của bạn phải khách quan và chân tình. Nếu giọng điệu của bạn có hơi hướng tra hỏi, xét nét, móc mách hay chỉ trích, còn bạn sẽ có xu hướng rút về góc nhìn của mình và không cởi mở chia sẻ hay đón nhận gợi ý của cha mẹ nữa. Sao con gái tôi không nói chuyện với mẹ mà tâm sự với người ngoài? Một người mẹ đã xin tôi lời khuyên về cách làm thế nào để con gái bà chịu cởi mở và chia sẻ những việc xảy ra ở trường với mẹ. Khi còn nhỏ, nó thường kể cho tôi nghe tất cả mọi chuyện xảy ra với nó. Bây giờ chẳng hiểu sao, có vẻ như con bé không muốn nói với tôi bất cứ chuyện gì nữa. Nói với mẹ thì toàn nói những câu nhát ngừng, trong khi nó có thể nấu cháo điện thoại hàng giờ với bạn. Tôi hỏi thì được biết những trao đổi giữa hai mẹ con họ đại loại như thế này. Mọi việc ở trường thế nào con? Bình thường. Hôm nay con làm gì? Chẳng làm gì. Lát nữa con có đi đâu không? Đi chơi. Con đi với ai thế? Bạn. Tại sao được con gái có thể tâm sự hàng giờ với bạn, nhưng lại không mặn mà nói chuyện với mẹ? Sau khi tôi nói chuyện riêng với hai người, lý do hiện lên khá rõ ràng. Người mẹ vì quá lo lắng cho con, cũng như nhiều bậc cha mẹ khác, nên trong cách nói năng, luôn có giọng điệu tra xét, do so hỏi mà chính bà cũng không nhận ra. Thay vì lắng nghe và hối đáp lại cảm xúc của con gái, bà luôn thổ bạo lào về việc khuyên bảo hoặc thậm chí chỉ trích. Chưa nghe ra đầu ra đũa, bà đã phán ngay, Con dám làm thế à? Đáng lẽ con phải như vậy? Nghĩ như thế không hay ho gì đâu, v.v. Vân vân. Tất nhiên với cách nói như thế, con gái và mẹ sẽ ngày càng xa nhau. Lý do các bạn trẻ thường thích tán hiều tán vượn với bạn bè là vì chúng có thể thoải mái nói mà không sợ bị ai xét nét, phê phán. Bạn bè không chỉ lắng nghe, mà còn chân thành chia sẻ với chúng những cảm xúc tương đồng. Vì thế, muốn con cái vui lòng tâm sự với mình đủ thứ chuyện, người làm cha mẹ phải đi trước một bước trong việc thiết lập mối quan hệ gần gũi, tự nhiên. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần thứ 8 của cuốn sách Con cái chúng ta đều giỏi. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách. Chào mừng các bạn đến với kho sách nói.com.vn Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn nguyện sách Con cái chúng ta đều giỏi.